Chàng trai với ánh mắt sắc lẻm hướng về phía những kẻ vừa đánh mình, tay trái đưa lên quệt vệt máu trên khóe miệng. Ha <cười> tao tiểu nhân thế đấy. Nếu không thì sao chị được một thằng bất trị như mày? Tụi bay đâu? Cứ xử hắn. Trả thù cho em trai tao. Và rồi những âm thanh bạo lực lại nổi lên, rồn dập. Nìm bước đi nhưng lại không đành lòng. Ở đây vắng người, lỡ may... Nìm lắc đầu, cô bé dừng bước quay lưng hướng về con ngõ đáng sợ đó và người ta thấy bóng dáng một nữ sinh trên tay cầm nhành cây đập tới tấp vào lưng mấy kẻ du côn tất nhiên cảnh cây đó chỉ là khoai sán với chúng gãy ngứa còn chưa xong huống gì bọn người lạ mặt sau một phút ngạc nhiên liền quay lại nhìn con nhỏ nào đây Nim lặng im mày là người quen của nó hả hay là bạn gái im lặng con danh này Bố mày hỏi mà mày đứng chờ thế à? Nìm đứng im, tim đập thình thịch, hai tay nắm chặt. Cô thoáng thấy bóng dáng của một cậu nhắc xấu xố lẳng sau đang rên rỉ với hàng tá vết thương trên người. Cô muốn chạy qua, nhưng hai chữ con người không cho phép Nìm làm thế. Đừng nói tao ăn hiếp con gái nhá. Tụi bay đâu? xử con nhỏ này luôn. Mặt Nìm tím tái, hai mắt nhìn chầm chầm vào lũ người đối diện. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? bỗng từ đầu con ngõ vang lên tiếng người giao bánh bao, âm thanh ấy rất nhỏ, có lẽ chỉ có mình Nim là có thể nghe thấy được vì tai cô bé cực kỳ nhạy với âm thanh. Một tia sáng lóe lên trong đầu. "Dầm, đại ca ơi, con nhỏ, con nhỏ." Lũ Côn Đồ tay cầm mã tấu ngơ ngác, tên cầm đầu quay lại nhìn, nhìn xuống, Nim đã nằm dưới đất trong tình trạng chết lâm sàn. Hắn ngẩng mặt lên, ông lão bán bánh bao đang đứng trước mặt và hốt hoảng nhìn tất cả. Và như một sự tất yếu Bớ bà con Bà con ơi có kẻ giết người Giọng dao tu luyện ngàn năm của ông lão Được vận dụng một cách hiệu quả Trong trường hợp này Cộng thêm cái mõ Âm vang núi rừng cất tên lạnh lót Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng chân người dầm dập Lũ Zucon chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên Mọi chuyện xảy ra quá nhanh Khiến chúng không kịp trở tay Còn nhìn gì nữa chạy thôi Không thì vào đồn cả lũ Tên cầm đầu hốt hoảng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 Nim nhăn mặt, chỉ tay vào miệng rồi lắc đầu À, thì ra là bị câm Nim ngước nhìn khuôn mặt của kẻ xấu xố đầy những vết bầm tím Chiếc áo sơ mi trắng đã dính bẩn bê bết Nhưng con người đó lại có vẻ không sợ hãi hay lo lắng gì à, Không thể nghĩ rằng có lúc mình lại phải nhờ một đứa câm cứu Nực cười thật Nim cúi đầu không phải vì tự ái mà vì mệt mỏi Hình như cả ngày nay cô chưa được ăn gì cả tiếng điện thoại reo lên, niềm mở máy ra là số của anh trai, cô vội vã lấy cặp chạy về, không quên chào kẻ xấu số đang ngồi trước mặt. cậu nhóc nhìn theo. hai ngày sau, đang ngồi trên ghế đá ôn lại mấy công thức khó nhằn vừa mới học, niềm nghe tiếng xì xào của mấy cô bạn ở dãy học bên. tụi mày ơi, phai này à, trường mình khổ rồi. nghe đầu hôm nay Devin chuyển sang trường mình học đấy. hả? làm sao có thể thấy được? Hắn đang học ở Vĩnh Thụ cơ mà Nghe đâu hắn đánh con trai hiệu trưởng Đến mức phải vào bệnh viện nên bị đuổi Cũng may ba hắn làm to Nên mới lo cho hắn được một chỗ Ở trường Minh đấy Không phải chứ, tại sao lại là trường Minh? Sóc khổ rồi Nìm nghe nhưng chẳng hiểu gì Giữa Nìm và những cô bạn đó ngăn cách nhau Bởi một cái hàng rào thấp đầy hoa cỏ may Đây là trường cho cả học sinh bình thường Lẫn học sinh khuyết tật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 Tôi vẫn là người bạn thân duy nhất của cô bé từ khi vào đây học Một người bạn thực sự tốt Mình đang ôn bài Siêng gớm nhỉ Không phải siêng Mà là mình không muốn bị điểm thấp Nên phải cố gắng cày. Trời ơi cậu cứ lo ra Mà này ngày hôm qua nghe nói Tụi thằng Long lại tới chọc cậu à Cái lũ mắc dịch này Bị mình đánh cho mấy trận mà chưa chùa Nìm tiêu nghỉu Một đứa tật nguyền thì không thể tránh khỏi chuyện bị chọc Bị coi thường Đừng buồn nữa, tối nay mình chở cậu đi ăn kem nhé. Ok. Tú Vân cười híp mắt, hai cái má phúng phính đỏ ửng lên. Nim cười. Chuông vào giờ học đã reang lên, tất cả học sinh đã ổn định để chuẩn bị vào tiết. Nim nằm trên bàn, buồn. Tự dưng Nim thấy buồn, hôm nay anh trai cô bé phải đi Mỹ để làm dự án, chỉ có mình Nim ở nhà. Bỗng tất cả trở nên náo loạn, Nim ngẩng đầu dậy nhìn ra phía cửa, sao lại đông thế nhỉ? Hiếm khi thế học sinh dạy A sang thăm dạy B nhiều đến thế. Tú Vân hốt hoảng chạy vào, lôi Nìm ra ngoài. Không biết chuyện gì nên Nìm chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác. Và cô bé khựng lại khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình. Chào Đỗ Quyên. Một nụ cười mỉm cất lên. Trời ơi, con cầm này quen với Devin sao? Chuyện là Việt Nam. Chuyện gì thế nhỉ? Sao Devin biết nhỏ đó? Đó là sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Devin chừng mắt nhìn, tất cả lùi ra, trở về trong im lặng. Giang Nim, cô bé chỉ biết im lặng đứng nhìn kẻ đối diện. Đây là Devin sao? Là kẻ nổi tiếng tàn bạo trong giới học sinh của tỉnh sao? Nhưng sao lại là người đó? Là người mà cô bé đã cứu hôm nọ chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu, khiến Nim rối bời. Chiều nay tan học đứng đợi tôi ở cổng trường. Và Devin quay lưng đi, để lại một đống thắc mắc cho những kẻ tò mò. Nìm nhìn theo không có phản ứng gì vì chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa. Và những ánh mắt nghi ngại hướng về phía cô bé. Người mà chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành bạn gái của Devin trong những lời đồn đại của học sinh Linh Nam. Tú Vân nhìn Nìm đầy dò hỏi nhưng cũng không nói gì rồi lặng lẽ trở về lớp. Mọi chuyện cứ xảy ra như một trò đùa vậy. Hết tiết năm, Nìm chạy qua ba tiết học với sự chăm chú của lũ bạn tật nguyện trong lớp. Mặc dù họ cũng như Nìm, không biết nói gì, nhưng tò mò là bản chất của con người, làm sao tránh khỏi. Nìm lắc đầu đứng dậy, xách cặp ra về. Ra tới cổng, Nìm mệt mỏi đứng dựa vào thành tường. Devin thực sự đáng sợ như vậy sao? Tàn ác như vậy sao? Thế mà cô cứ nghĩ đó là một cậu bạn xấu xố, bị người ta ăn hiếp. Thật khờ khạo. Này, lên xe! Đó là tiếng của Devin, cậu ta đang ngồi ở trong xe nói vọng ra. Nim hoảng hốt chạy đi nhưng không thoát được. Devin nắm tay lôi mạnh lại khiến Nim nhăn mặt. "Tôi bảo mà bạn không nghe sao, lên xe đi." Nim nhất quyết không chịu đi, một sự giằng co diễn ra trước sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt. Ai cũng ái ngại cho cô bé tội nghiệp, nhưng chỉ ái ngại chứ không dám làm gì. Devin lôi mạnh Nim về phía trước xe, và dù có phản ứng kịch liệt đến đâu thì Nim vẫn không thể thoát khỏi bàn tay như sắt của cậu nhóc. Và người ta thấy Devin lôi mạnh Nim rồi đẩy cô vào trong xe, cánh cửa ô tô đóng sập lại, chiếc xe từ từ lan bánh. Mặt Nim đỏ ửng lên, ánh mắt tức giận nhìn Devin đang ngồi tí tay lên chán, đăm chiêu suy nghĩ. Đừng có nhìn như thế, tôi không thích. Không thể chịu đựng được, được nữa, dù không thể nói, nhưng cũng không thể để như thế này được.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 Nim nhìn ra, sao trông quen thế này? Đây chẳng phải là con đường có con ngõ nhỏ mà lúc trước Devin bị đánh sao? Xuống xe đi. TV là lớn. Nim nhăn mặt bước ra, cậu nhóc không ngần ngại cầm tay cô bé dẫn vào con ngõ đáng sợ đó. Không hiểu sao tim của Nim lại đập thình thịch. Cô bé linh tính có chuyện không hay. Vào đến trong, tại nơi mà hôm đó Devin bị đánh, một đám người đang đánh một người. Cảnh tượng y hệt lúc đó. Nìm nhìn với ánh mắt sừng sốt Tụi bay, dương tay Đám người đó ngưng lại Đứng dạt sang hai bên Kẻ xấu số đang nằm bẹp trên nền Nìm tá hòa khi nhận ra Đó không ai khác chính là tên côn đồ cầm đầu ngày trước Nhưng bây giờ trông hắn thảm hơn Devin rất nhiều Máu me bé bét Khuôn mặt bị bầm tím gần như biến dạng Devin bỏ tay vào bọc quần thùng thình, Tiến lại tên cầm đầu rồi cúi người xuống Thế nào? Ngọt ngào chứ? Tại nó nói trước là đừng động vào Devin này sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu." Devin lấy tay vuốt lên khuôn mặt đầy máu của Tên Cầm Đầu, vuốt nụ cười khinh bạc. Tên đó không còn hơi để nói, chỉ biết cục cục thở hồn hển, khuôn mặt bộc lộ sự đau đớn tột độ. Mặt Devin đột ngột biến sắc, từ vẻ tươi vui sang sắc lạnh đến đáng sợ. Nim thấy cậu ta rút từ trong túi quần ra một con dao nhỏ. Ánh kim loại lấp lánh dưới ánh nắng chiều Nìm tím mặt Devin đưa cây rào trước mặt tên cầm đầu Rộng trêu chọc Thế nào ông anh Thấy cái này thì có xúc động gì không Nìm chạy lại cầm tay Devin Ánh mắt van nài Làm cái gì thế Nìm lắc đầu tỏ ý ngăn cản Muốn tôi tha cho án à Tha cho kẻ đã đụng vào Devin sao Nìm nín thở Tụi bay lỗi con nhỏ tránh ra Mấy kẻ đứng xung quanh chạy lại, lôi Nim đứng dậy rồi kéo ra sau. Ánh mắt Devin ngước nhìn Nim, sắc lạnh đến đáng sợ rồi quay về phía tên cầm đầu. Cái ngu nhất của mày là gì biết không? Là dám đụng vào tao và làm tao chảy máu. À! Nim suýt ngất khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra. Giá em đừng bước đi để anh quay lại. Giá em đừng hờn dỗi để anh biết đợi chờ.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 lấy tay xoa đầu tên xấu số với nụ cười nhếch mép, một vẻ đẹp của ác quỷ. Cậu nhóc đứng dậy, tiến lại phía Nim. "Thế nào, món quà này bạn thấy hài lòng chứ? Thôi, ta về đi." Devin cầm tay Nim bước ra khỏi con ngõ. Nim tức giận giật mạnh tay ra. Những gì vừa chứng kiến khiến cho Nim thấy ghê sợ Devin, rất ghê sợ. Cậu ta mới chỉ bằng tuổi cô thôi, mà Nim ngoảnh lại nhìn tên xấu số, ánh mắt thương cảm, mặc dù đó cũng là người xấu. Nim muốn đi bộ về nhưng Devin không cho. Cô bé lặng lẽ lên xe ngồi, một nỗi buồn sen sợ hãi dâng lên trong lòng. Nim giấu giọt nước mắt rơi ra trên khóe mi đã khô cạn. Devin biết nhưng im lặng, cậu nhóc hướng tầm nhìn về phía cửa kính xe ô tô. Đến con đường gần nhà, Nim nặng nặc đòi xuống. Chiếc xe dừng lại. Cô bé mệt mỏi bước ra Này Tê gọi lại Nìm vẫn bước đi Từ nay về sau tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với bạn Hãy quên rằng chúng ta đã từng gặp nhau Và chiếc xe lăn bánh Lòng Nìm thắt lại Ở nhà một mình Buồn Nìm chỉ biết ngồi làm bạn với mấy con gấu bông Ngước mắt nhìn khung cảnh trên tường Nìm nhớ về một thời gian đã qua Có ba, có mẹ Cả gia đình quây quần bên nhau bây giờ chị còn Nhim và anh trai ở với nhau, bà mẹ mỗi người đều có tổ âm mới. Nhim thở dài. Thái Chỉnh Kha là con trai của một doanh nhân kinh doanh bất động sản nổi tiếng trong vùng. Trước đây là một diễn viên nổi tiếng của thập niên tám Ông là một trong số bốn người có ảnh hưởng lớn nhất đến tình hình phát triển kinh tế của tỉnh. Từ năm lớp tám đến năm mười số lần chuyển trường của Chỉnh Kha là không thể đếm được. hầu như trường nào cậu nhóc cũng đã từng học và cũng chỉ học được vài tuần.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 đã dần thay thế cái tên Trình Kha, để mỗi khi nhắc đến, tất thầy các thầy cô và học sinh đều phải dùng mình. Ngồi một mình trong phòng, Nim bỗng muốn ra ngoài đi dạo, nhưng trời đã tối, không biết có an toàn không. Mọi khi được anh trai dẫn đi chơi, giờ thì anh đang vi vu ở bên Mỹ tuần sau mới về. Nim thì nhớ anh trai da diết. Cô bé đánh bạo lấy chiếc áo khoác rồi khóa cửa ra ngoài không quên mang theo cây châm điện nhỏ bằng lòng bàn tay mà anh trai đã đưa cho phòng khi gặp người xấu. Chỉ mới 8 giờ cũng không phải là quá muộn. Ngoài đường vẫn tấp nập, công việc khiến con người luôn phải hoạt động, nhìn như thế lại vui, chứ ở nhà hoài thì chán lắm. Nim mỉm cười rồi cúi đầu bước đi. Có tiếng chân người phía sau thì phải, không phải một mà là rất nhiều. Nim vẫn bước đi, càng lúc bước chân càng gần. Nim không quay đầu nhìn lại nhưng bắt đầu thấy sợ. Cô bé lấy trong túi áo ra chiếc châm điện và nắm chặt lấy nó. Và những bước chân rồn dập phía sau khiến cho tay Nim run từng đợt đã quá gần. Cô bé nhắm chặt mắt lại quay lưng, dí cây châm điện đã bật nguồn vào người kẻ bám theo. À! Nim chỉ kịp nhìn thấy một cái thân hình to đùng kêu lên một phát rồi nằm bất động dưới đất. Những bóng đen phía sau bỗng dừng chạy mất. Hình như cô bé cho cường độ dòng điện hơi lớn thì phải. Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Cô bé run dày cúi xuống nhìn kỹ mặt kẻ bán theo. Là một thằng con trai, mặc áo buôn đỏ, quần hộp đen cao khoảng 1m75. Khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai chụp xuống. Nìm bắt đầu toát mồ hôi. Chợt cô bé thấy cánh tay của người đó động đậy. Cậu ta nhăn mặt lấy hai tay chống đất ngồi dậy. Nìm hốt hoàng đứng vụt lên, cánh tay phải vô tình quẹt mạnh vào vai kẻ đối diện. À! Và cậu nhóc lại bất động lần hai. Đơn giản vì tay phải của cô bé vẫn còn chiếc châm điện chưa tắt nguồn. Mười phút sau, phải khó khăn lắm, Nìm mới có thể kéo cái thân hình to đùng ấy vào vỉa hè. Sau lần này lại bất tỉnh lâu thế nhỉ? Anh trai có nói là người bị châm điện bất tỉnh tối đa cũng chỉ năm phút thôi.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 Nhưng vẫn để mình ở thế chủ động. Cô bé cầm cây châm điện hướng vào mặt cậu nhóc. Mặt nghiêm nghị. Trời đất, làm ơn, cất cái đó đi. Tôi xít nữa trầu trời vì nó đó. Cậu nhóc giật mình lùi lại. Nhưng Niêm vẫn kiên quyết không đặt xuống. Cô bé nghĩ rằng đó là người xấu. Làm ơn. Làm ơn mà, không phải mắc oán thế này đây. Bạn nghĩ tôi là người xấu à? Khổ thật tôi đang đi trên đường thì thấy một đám người bám theo bạn mà chỗ nãy lại vắng người vì sợ bạn bị người ta bắt nạt nên mới đi theo bạn ai ngờ niềm thoáng ngạc nhiên nhưng anh trai có dặn đừng bao giờ tin lời của người lạ thế là niềm nhất quyết không bỏ cái châm điện xuống ok bạn không tin thì thôi tôi đi là được chứ gì người đâu đa nghi quá đáng có chuyện gì thì đừng trách tôi không báo trước nhá cậu nhóc thoáng bực mình rồi đứng dậy bỏ đi niềm nhìn theo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 nhưng việc không nói được đã khiến cô bé không thể kêu cứu vào lúc này. Bụp, tên bịt miệng Nim đột ngột đo đất khi bị đánh một cú như trời giáng vào sau đầu. Cậu nhóc ấy đã quay lại. Còn đứng ngay ra đó làm gì nữa, chạy thôi. Và cậu nhóc cầm tay Nim chạy thật nhanh về phía con đường lớn, những bước chân đuổi theo rầm rập cùng với tiếng la inh ỏi. Nim tự hỏi sao số của mình lại gắn liền với mấy tay xã hội đen này không biết. Cô bé nhăn mặt đau khổ. Chạy được hơn 20 phút, bóng dáng của những kẻ theo sau cũng đã không còn Vì cậu nhóc đã dẫn Niêm chạy theo đường dích dắt Nên tụi người xấu khó mà bám theo Người mệt lử, cả hai cùng ngồi bệt dưới chân cây cầu lớn Thế nào, đã đứt hơi chưa? Niêm thở hổn hển không nói gì Cũng may, tôi thấy không an tâm nên mới quay lại Không thì... Hức, hức, hức, hức, hức Niêm bật khóc tơi tả Làm cái gì thế? Sao tự nhiên lại khóc? Chưa bao giờ Nìm gặp nhiều chuyện đáng sợ như thế, mà lại chỉ có một mình. Ok ok, mọi chuyện đã xong rồi mà. Nguy hiểm cũng đã qua rồi, đừng có khóc nữa, nhìn xấu quá đi. Nghe đến câu xấu quá đi, Nìm im bặt. Dù gì cũng là con gái, cái gì đụng chạm đến nhan sắc thì không thể không quan tâm. Mày Phước là đã nến. Nim ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu nhóc lấy tay, lau nước mắt cho mình. Một cử chỉ mà từ xưa đến nay chỉ có anh trai làm với cô bé. Rồi đó, nước mắt đâu mà nhiều thế không biết, lau hoài mà vẫn còn ướt. Nim bỗng giật mình vùng đứng dậy. Hình như từ nãy đến giờ cô bé quên mất, đó là người lạ, là người mình chưa quen biết. Sao thế? lại bị gì nữa à? Nim quay lưng bước đi. Này, sao hỏi gì cũng không nói thế? Chẳng lẽ bị bệnh khích người? Nim bắt đầu thấy khó chịu. Ơ hay... Tôi cứu bạn mà bạn bỏ đi không lời cảm ơn sao Nìm đứng lại suy nghĩ một lát Rồi quay lưng lại cúi đầu thay cho lời cảm ơn Ơ kỳ cục nhở Một con người không biết tinh ý gì cả Nìm thầm nghĩ như thế Rồi bước đi thật nhanh Nhưng cậu ta chạy tới níu lại Tôi đã nói xong đâu mà bạn bỏ đi thế hả Bạn bạn không nói được hả Nìm dù hơi bực mình Nhưng cũng gục đầu tôi Tôi xin lỗi Tôi không biết Cứ nghĩ là bạn không thèm nói chuyện với người lạ Nìm ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc Trong thứ ánh sáng mờ nhạt dưới chân cầu Cô bé chỉ nhìn rõ được đôi mắt Sao mà giống đôi mắt của anh trai thế Nìm lại thấy nhớ anh Gương mặt cô bé thoáng buồn Tôi đưa bạn về nhá, ok Lần này Nìm không phản ứng gì Đi về một mình lỡ may có chuyện gì không hay thì khổ Cứ để cậu ta đi cùng vậy Vậy là hai cái bóng dạo bước trên con đường vắng yên ắng Đó là một chàng trai đặc biệt Nìm cảm thấy thế khi mà nhìn vào đôi mắt biết cười của cậu nhóc Một cảm giác gần gũi đến kỳ lạ Bạn không nói được thì tôi hát cho bạn nghe vậy nhé Cố chịu để tôi tra tấn lỗ tai cho bớt buồn không? Nìm ngạc nhiên nhìn lên Mà bạn không đồng ý cũng không được Vì bây giờ tôi cũng thích hát Không hát thì tôi chịu không nổi Nìm bật cười Và sự thật cậu ta hát rất hay Nìm lắng nghe bằng tất cả niềm say mê mà quên mất là mình đã đi quá xa so với đường về nhà Cho đến khi chiếc đồng hồ của nhà thờ gõ 10 giờ thì cô bé mới giật mình Sao thế tôi hát dở quá khiến bạn thất kinh à Đâu đến nỗi thế nhở Cậu nhóc vẻ mặt đau khổ Nìm lắc đầu tay hua hua Bạn nói gì mình chả hiểu Nìm quên mất là cậu ta không thuộc về thế giới với mình Nìm cầm tay cậu nhóc dẫn đi theo hướng ngược lại đến căn nhà màu xanh nhạt có cái cổng được che phủ bằng dàn hoa giấy đỏ thẫm. Nim dừng lại rồi lấy tay chào tạm biệt. À, đây là nhà bạn hả? Nim gật đầu rồi bước vào cổng. Cậu nhóc nhìn theo cho đến khi cô bé bước vào trong nhà mới đi về. Nằm trên giường, Nim suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Cô bé thấy vui vì ít ra trên đời này còn có người tốt thực sự, không giống như Devin. Sáng hôm nay là ngày chủ nhật, Nim tự thưởng cho mình một giấc ngủ nướng, nhưng tiếng chó sủa inh ỏi ngoài cổng khiến cô bé không thể nào ngủ được. Mọi khi lũ chó hàng xóm Đâu có hợp sướng vào buổi sáng, chỉ trừ những lúc có trộm hay là người lạ thôi. Nim chạy ra ngoài, ra đến cổng, nào là Lulu, Bu Bu, Toto, Roro đứng xếp hàng trách nhau khoe giọng. Dưới dàn hoa giấy màu đỏ tươi, Nim giật bắn mình khi thấy một người nào đó đang ngủ trước cổng nhà mình. Chắc là ông ăn xin nào đó, mà lạ thật, thường thường mấy người ăn xin thường chọn mấy nhà xung quanh, là những ngôi nhà có cổng có mái che để ngủ, chứ có bao giờ ngủ trước nhà Nìm, ngôi nhà duy nhất trong dãy mà không có mái che thay vào đó là dàn hoa giấy bao phủ, không biết người nào mà dại khờ đến thế không biết. Nìm tự nhủ rồi cúi xuống nhìn, nhưng đó lại không phải là người lạ. Nìm biết được điều đó nhờ chiếc giày azidat, cô bé vội vã lay lay cậu bạn ngủ say như chết, ngủ ngoài đường mà trông thanh thản dễ sợ. Cậu nhóc cựa mình vươn vai rồi từ từ mở mắt Nìm trông thấy cái phôn nhạc thoáng sau mái tóc Hèn gì chó sủa inh ỏi mà vẫn ngủ được ngon lành Hơ, bạn dậy rồi à? Chào buổi sáng Nìm hồ tay tỏ vẻ khó hiểu Dù rất muốn hiểu nhưng mà tôi vẫn không hiểu Bạn đang nói cái gì đấy Nìm bực mình chạy vào nhà lấy cuốn sổ tay Và viết Mong là trẻ em lang thang cơ nhỡ như cậu nhóc Cũng biết được chút ít chữ Sao bạn lại ngủ trước nhà tôi? À, cái này thì hiểu nè. Mình xin lỗi, nhưng mà thực sự thì mình không có nhà. Mà ngủ ở gầm cầu thì nhiều muỗi lắm. Nên mới đến đây. Bạn không giận mình chứ? Không sao, nhưng mà bạn là trẻ lang thang à? À ừ, cứ cho là vậy đi. Mà mình có thể vào trong nhà bạn để rửa mặt không? Đêm qua trời gió quá, mặt mình cứ bị hứng hình như là khá nhiều bụi nên thấy hơi sót. Nìm bối rối Cho một thằng con trai lạ vào nhà có nên không? Nếu bạn thấy không ổn thì cũng không sao đâu Mình chỉ hỏi thế thôi Mình đi nhá Cậu nhóc cũng vẫy tay chào cùng với nụ cười hiền Và không hiểu sao Nìm níu tay lại Đó cũng là cái níu tay mở màn cho hàng loạt Những điều đầy đau thương và hạnh phúc sau này Sao thế? Bạn vào đi Vào đến nhà Nìm để ý cậu bạn lang thang của mình Rất hiểu quy tắc Trước khi bước lên thềm nhà Cậu ta cúi xuống cởi giày Rồi đặt ngay ngắn sang một bên Thái độ tỏ ra rất tự nhiên Chả hề lạ lẫm gì Trẻ lang thang mà cũng phong cách vậy sao Nìm thấy khó hiểu Nhà vệ sinh ở đây hả Cậu ta cười Nìm gật đầu Cảm ơn bạn nhé. Nìm không nói gì Nhưng miệng khẽ cười Một con người rất lịch sự Cô bé bước ra phòng khách Chờ chiếc ba lô màu xanh rêu đặt trên bàn làm Niêm chú ý. Cây mắc bằng kim loại gắn trên ba lô là của một nhãn hiệu thời trang rất nổi tiếng. Niêm biết thế là vì anh trai cô bé cũng có một chiếc cặp của hãng này, giá thì trên trời. Sao một kẻ lang thang lại xài đồ đắt tiền thế nhỉ? Chẳng lẽ e ăn cắp của người ta? Niêm vội lắc đầu để xua đi cái ý nghĩ đó. Không hiểu sao cô bé rất tin tưởng con người này. Đúng là có rửa có khác, sảng khoái thật. Tiếng cậu nhóc ở đằng sau làm Nim giật mình. Nhà bạn dễ thương thật đấy, rất ấm áp, tôi thích những không gian như thế này. Nim dạng dỡ hẳn, ai vào nhà cũng thường khai như thế. Dù không phải là một tổ ấm trọn vẹn, nhưng có anh trai ở với mình thì Nim đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Đối với cô, anh trai vừa là bố vừa là bạn, anh ấy là tất cả với Nim. Bạn ngồi đó để tôi đi kiếm cái gì ăn sáng nhé. Cậu nhóc gật cái đầu ra vẻ thích thú. Nìm chạy vội vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy mấy quả trứng gà để ốp la rồi tìm xem có còn mì không. Tiếng chảo dầu xì xèo nhưng cũng không đủ che đi tiếng chuông điện thoại phát ra từ phòng khách. Nìm định bụng ra coi nhưng nghĩ lại là điện thoại của mình trong phòng ngủ mà. Mà tiếng nhạc đó cũng không phải là tiếng nhạc chuông của Nìm. Suy nghĩ một lát, cô bé chạy ra. Căn phòng trống trơn, cậu nhóc đã biến mất. Nìm nhìn xuống bàn, có một mảnh giấy nhỏ với nét chữ viết vội. Xin lỗi bạn nhé Mình có việc gấp phải đi Nên không thể dùng bữa sáng cùng bạn được Hẹn gặp lần sau nhé Kiss you Nìm nhìn ra cửa Cậu ta đúng là kỳ lạ Nhưng hình như còn có cái gì đó Một chiếc chìa khóa có cái móc ngôi sao Chắc là cậu bạn kỳ cục ấy Nìm đành cất nó vào trong ví để khi nào gặp thì trả Nhưng cũng không biết là bao giờ mới gặp lại Nìm thoáng buồn Sáng thứ hai đầu tuần Trong chiếc áo dài trắng tinh, Nìm nhanh chóng khóa cửa nhà rồi đến trường. Nhà gần trường nên cũng chẳng cần đi xe đạp. Từ nhỏ đến lớn, Nìm đi bộ quen rồi. Vừa bước tới cổng trường, những người mà Nìm không muốn gặp lại xuất hiện. Này bạn Đỗ Quyên. À không, phải gọi là Nìm cho thất mật nhỉ? Cậu bạn dãy A cười cười nham hiểm. Nìm chẳng còn lạ lẫm với đám người này. Đứa cầm đầu tên Long là một học sinh cá biệt. Không hiểu Nìm có cái gì khiến hắn gai mắt Mà từ lúc đặt chân vào đây học Cậu ta luôn chọc ghẹo và gây rắc rối cho cô bé Hôm nay mặc áo dài xinh nhỉ Nhưng sao mà trắng thế Nhìn chói cả mắt Hay để tụi này làm cho bớt trắng đi Để dễ nhìn hơn nhá Cả lũ cười ầm lên Nìm hốt hoảng Hai đứa bên cạnh trong tay đã cầm sẵn bao cát Định chạy hả Chạy đâu cho thoát Nìm cố vùng vẫy khỏi đám bạn mất lịch sự ấy Nhưng tụi nó đông quá Mà cô bé lại mặc áo dài nên khó khăn vô cùng. Bỗng Devin từ xe ô tô bước ra. Không hiểu sao Nìm lại nghĩ rằng Devin sẽ cứu mình và cảm thấy hy vọng. Nhưng cậu ta chỉ nhìn Nìm đúng một cái rồi bỏ hai tay vào túi quần thủng thình đi vào trong. Thoáng chốc cô bé thấy sụp đổ. Thật ngốc. Mình thật ngốc. Nìm trách bản thân sao lại hy vọng vào một kẻ như Devin. Cô bé quên rằng đó là ác quỷ không phải là người biết yêu thương hay thông cảm cho người khác. Còn chờ gì nữa tụi bay. Ném cát vào người nó đi. Nìm nhắm mắt lại Bây giờ chắc chỉ biết đứng chịu trận mà thôi Những người xung quanh cũng chỉ biết đứng nhìn Họ không thích xen vào để rước thêm rắc rối Cái bạc bẽo của tình đời là thế Chị em đâu? Sông lên đè chết chỗ đó đi Tiếng tố vân vang lên đầy oai nghiêm Làm như mừng rơn. Cô bạn lúc nào cũng xuất hiện kịp thời Và thế là cảnh tượng ngàn năm có một ở bên ngoài Nhưng lại là chuyện cơm bữa ở ngôi trường này lại xảy ra Những nữ sinh duyên dáng với trọng lượng trung bình 71kg và chiều cao sấp xỉ 1m11 đang hùng dũng như những quả đại pháo chạy đến, đấm đá túi bụi vào người, mấy người bắt nạt niêm. Nhưng tất cả chỉ thực hiện đáng nói khi 10 cô gái đáng yêu này đồng loạt bay lên và an tọa trên người của năm chàng trai mảnh khảnh, liễu yếu đảo tơ, khiến các chàng trai chỉ có thể á lên một tiếng rồi rơi vào im lặng. Người ta bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng hư hử đứt quãng của những x tội nghiệp. Nìm phải lấy tay che mặt khi nhìn thấy một hình ảnh không mấy xinh đẹp. Phòng ba của Tú Vân, người được mệnh danh là nữ hoàng siêu năng lượng với cân nặng 84kg, cộng với chiều cao khiêm tốn 1m45 đang nằm chọn trên gương mặt khôi ngô tuấn tú của Long, người được mệnh danh là chàng trai có khuôn mặt thiên thần. Giá mà có máy ảnh ở đây để chụp lại nhỉ? Có lẽ sẽ trở thành bức ảnh được view nhiều nhất trên Google nói cho mày nghe lần cuối nhá, thằng suy dinh dưỡng, dám động vào niêm của tụi này thì chỉ có nước lép kẹp như con tá thần bơn thôi, liệu hôn đấy nhá. Tú Vân vừa nói vừa chỉ vào Long đang nhăn nhói chỉnh lại khuôn mặt đã bị lép một bên nhờ ơn vòng ba đầy đặn của tú Vân ban cho. Niềm bật cười, mình đi thôi, vào giờ học rồi, chị em phủi áo phủi quần rồi đi luôn, kẻ xác lũ mối đó. Không ai xung quanh nói một lời nào, nhưng phần đông đều cười thầm trong bụng vì đã được chứng kiến một màn lấy thịt đè người độc đáo có một không ai. Cũng chẳng ai thương xót cho những thằng nhóc đó. Kẻ lấy nỗi đau người khác làm niềm vui thì bị trừng phạt là hoàn toàn đúng đắn. Lần sau đừng dại dột như thế nữa nhá. Gặp chúng nó thì phải chạy thật nhanh. Ai lại cứ đứng ngơ ngơ cho tụi nó chặn lại. Tú Vân nhắc nhở. Cám ơn Vân. Ôi già chuyện nhỏ, có phải lần đầu mình thay bạn trường trị lúng mũi ấy đâu. Bạn bè là có nhau lúc hoạn nạn, đứa nào mà dám đụng vào nim thì như tắt vào mặt mình, làm sao mình để yên được? nim mỉm cười đưa tay làm thành chữ I love you. Cô bé vẫn thường làm như thế để bày tỏ tình cảm của mình. Rồi rồi biết rồi, vào lớp đi chị hai. Tú Vân bị mắc bệnh béo phì từ nhỏ. Dù không muốn nhưng Vân không thể ăn ít lại được vì một cơ thể to lớn như thế cần nhiều năng lượng hơn người bình thường. Do vậy mà chẳng thể giảm cân được. Ban đầu lúc mới vào trường, Vân rất tự tin và thấy ngại khi mà tiếp xúc với mọi người. Nhưng từ khi biết rằng không phải chỉ riêng mình chịu nỗi khổ vì cơ thể quá cỡ, thì cô bé bắt đầu tự tin hơn. Trong một thời gian ngắn, Vân đã tập hợp được một nhóm 10 người gồm toàn những nữ sinh có body, mất cân đối với cái tên hoành tráng, nhóm siêu trọng. Lũ con trai trong trường thường gọi với cái tên thân mật hơn, thập ỉn cô nương. Nìm rất vui vì quen được những người bạn tốt như vậy. Họ cũng giống như Nìm biết vượt lên mặc cảm của cá nhân để sống tốt hơn và bản lĩnh hơn giữa cộng đồng. Năm tiết học lại trôi qua, Nim là học sinh khuyết tật, có lực học giỏi nhất trong trường và nổi tiếng với vốn ngoại ngữ siêu đẳng vì cô bé thạo cả tiếng Anh lẫn Pháp. Nguyên nhân là bởi suốt những năm tiểu học, vì công việc của ba mẹ, hai anh em Nim phải sống ở nước ngoài. Thời gian đầu là ở Anh, sau đó là Pháp. Với lại cô bé cũng có năng khiếu học ngoại ngữ nên tiếp thu khá nhanh Chỉ tiếc là Nìm không nói được. Sau khi cất hết sách vở vào cặp, Nìm đi bộ ra cổng. Hôm nay Tú Vân học bốn tiết nên không thể chờ Nìm về. Lại phải đi bộ một mình. Nìm thở dài. Hey you. Một giọng nói rất quen. Nìm ngẩng mặt lên tìm kiếm. Tôi ở đây này! Nim nhìn sang phía bên trái cổng trường Cậu bạn hôm nọ đang đứng dựa lưng vào tường Một tay bỏ vào túi quần Còn tay kia thì đưa lên vẫy vẫy Nụ cười đáng yêu ấy lại xuất hiện Nim thấy vui vui trong lòng Cô bé tiến lại không quên mở cặp Lấy cây bút và cuốn sổ Tôi đợi bạn nãy giờ đứng mỏi cả chân Sao lại đợi tôi? Vì tôi muốn được bạn đãi đi ăn Cái gì? Đi ăn? Ừ, hôm bữa lỡ mất buổi sáng do bạn mời tôi đã thấy tiếc đứt tóc rồi nên lần này mới cố đứng ở đây để chờ bạn đấy nim bật cười thế bạn muốn ăn gì cá hấp sề cái gì tôi có phải là đại gia đâu nim đưa mảnh giấy lên với thái độ khá nhăn nhó ha ha đùa thôi tôi cũng không thích ăn mấy thứ đó nim lắc đầu ngán ngẩm bỗng cậu nhóc lấy mũ lưỡi chai đội lên đầu thái độ khá hốt hoảng nim nhìn trời chiều rồi làm gì có nắng à đây là thói quen của tôi Đi đâu cũng phải đội mũ bất kể ngày hay là đêm Nìm tỏ vẻ hiểu Mình đi thôi Ừ Nhưng chỉ bước được vài bước thì có ai đó đứng lẳng sau Lôi Nìm lại Cô bé hốt hoảng quay đầu nhìn Đây không phải là lũ người của Devin sao Nìm hốt hoảng vùng vẫy Nhìn lũ người đó cứ nhất quyết lôi Nìm về phía chiếc xe ô tô đen trước cổng Quay đầu nhìn lại Cậu nhóc đã biến mất Và thế là cô bé bị lôi lên chiếc xe đáng sợ đó Vừa ngồi trong Nim giật mình khi thấy Devin đã ngồi trong đó từ bao giờ, hai tay vòng lại, đầu ngửa ra thành ghế sau lưng, mắt lim dim như đang ngủ. "Chào, lâu rồi không gặp nhau." Devin vẫn không mở mắt. Nim ngoảnh mặt đi, cứ hễ thấy Devin là cô bé thấy sợ hãi và căm ghét. "Bữa này bạn hơi khác đấy. Bạn khiến tôi thấy không vui chút nào." Devin vừa nói vừa vùng dậy, tiến sát mặt Nim, ánh mắt sắc lẹm khiến cô bé nổi da gà. Lần này thì Nim không hề chịu đựng được nữa Cô bé đẩy Devin ra Khiến cậu nhóc hung rội vào cửa xe ô tô Con nhỏ này Về mặt Devin đã xuất hiện sự tức giận Chó xe chạy đi Devin nói lớn Nim sợ hãi vùng vẫy đập cửa Cô bé không muốn đi cùng Devin Đi cùng với ác quỷ chỉ có thể thấy máu mà thôi Hành động hốt hoảng của Nim Khiến Devin nổi nóng Cậu ta cầm chặt lấy tay của cô bé Rồi đẩy mạnh Nim vào thành ghế đằng sau Ngồi yên đi Ánh mắt như lưỡi dao ấy khiến Nìm thấy sợ, cô bé đành ngồi im lặng. Thế mới đúng chứ, đừng có khiến tôi bực mình. Devin mỉm cười dần dần buông tay cô bé ra. Chiếc xe đưa Nìm tới một nhà hàng sang trọng nhưng không có bóng người. Cô bé lo lắng bước xuống xe. Và cũng như lần trước, Devin lại thản nhiên nắm tay Nìm dẫn vào trong. Ngồi xuống đi. Devin nói với giọng ra lệnh. Nìm mệt mỏi kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Ngước nhìn xung quanh, đây là một nhà hàng đẹp. Nhưng đi vệ ác quỷ thì nó cũng chỉ là một hăng động tâm tối mà thôi. Nìm buồn giàu cúi mặt xuống. Những người phục vụ lần lượt đem món ăn ra, bày cả ra bàn. Nìm nhìn mà ngạc nhiên, trên bàn toàn những thứ đắt tiền. nhưng cô bé chẳng muốn ăn chút nào. Hôm nay tôi chẳng muốn ăn một mình, nên đem bạn theo. Nhưng đừng nghĩ ngợi lung tung, sau buổi tối này hãy quên đi cuộc gặp bỡ này. Giờ thì ăn đi. Nìm không buồn nghe. Sau một hồi thấy cô bé không có phản ứng gì Chỉ ngồi im lặng Devin đặt mạnh chiếc thìa lên bàn Đôi mắt sắc lẹm hướng về phía Nim Tại sao không ăn? Nim lắc đầu Tôi muốn bạn ăn Nim lại lắc đầu ánh mắt lãnh đạm Và Nim giật mình khi nhìn thấy ánh lửa trong đôi mắt đáng sợ ấy Devin đứng vụt dậy Cầm khăn trải bàn hất mạnh lên Tất cả đồ ăn cùng chén bát vỡ vụn nằm la liệt trên sàn Nim hoảng sợ đứng bật dậy David nắm tay đánh mạnh xuống bàn Gương mặt biến sắc Tụi bay, xử con nhỏ đi Nim toát mồ hôi, tim đập thình thịch Cô bé lùi từng bước Đôi mắt hoảng sợ hướng về phía những tên đáng ghét Đang tiến lại mình David quả thật là tàn nhẫn Nim ước chừng mình sẽ khóc Sao David lại có thể đối xử với cô bé như vậy Những câu hỏi cứ vòng vòng trong tâm trí Nim Bỗng nhiên bước chân rùn rập xuất hiện trong nhà hàng Lũ người đó quay lại nhìn Lại một băng đảng nào đó tên nào tên nấy cầm sẵn trong tay nào dao mã tấu gậy gộc trông rất đáng sợ thằng nhóc đây rồi anh em ơi xông lên huyết chúng nó đi Devin trợn mắt kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng tránh được cú đánh như trời giáng của lũ người lạ mặt ninh chắc rằng đó là những kẻ thù của Devin cậu ta có thể không có bạn nhưng không bao giờ thiếu kẻ thù vậy là cuộc hỗn chiến xảy ra người của Devin có mặt ở đây lúc này rất ít so với lực lượng của lũ người lạ mặt Việc bị thất thế cũng là chuyện đương nhiên. Nìm cùng mấy nhân viên nhà hàng run sợ đứng co cụm ở bên một góc tường. Nhưng chầu bò đánh nhau thì không thể tránh khỏi rùi mũi bị dính đạn. Đám hỗn loạn nhanh chóng lan dần đến chỗ Nìm đang đứng. Đại ca, con nhỏ này hình như là bạn gái của thằng nhãi Devin. Chờ gì nữa, xử nó luôn đi. Nìm tái mặt khi thấy tên côn đồ tay lăm lăm cây sao sắc. Mặt đằng đằng sát khí tiến lại phía mình. a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 Nim đỡ Devin dậy, khóc thét lên và cố sức lay cậu nhóc tỉnh dậy nhưng vô vọng. Cậu chủ sao thế này? Một người đàn ông trung niên mặc áo vest đen chạy vào. Ông ta nhanh chóng bế Devin lên xe ô tô. Nim cũng đi theo. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện thành phố. Cả quãng đường, Nim cứ giấm dứt khóc. Cô bé không dám khóc to. Nhìn gương mặt cùng cái áo trắng đầy máu của Devin, Nim thấy mắt mình như nhòe đi. Ác quỷ giờ đây không thể ác được nữa. Alo, điều tra cho tao, tụi nó thuộc băng nào, thằng nào cầm đâu rồi đem nó đến xử sạch sẽ cho tao. Đó là những lời của người đàn ông đó, nhưng Nìm không để ý gì. Trong đôi mắt của cô bé bây giờ chỉ có đê viên và máu. Tại bệnh viện, đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, Nìm của người đàn ông ngồi trên băng ghế chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu. Cháu là bạn học của cậu chủ hả? Nìm giật mình khi nghe người đàn ông cất lời hỏi, chần chừ một lát cô bé cũng gật đầu.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 Nim lắng nghe lời của vị bác sĩ mà thấy lòng đau nhói. Cũng may Devin không có mệnh hệ gì, nếu không chắc Nim ân hận đến chết mất. Nim cùng người đàn ông vào phòng bệnh, Devin đang nằm đó, có lẽ là đau lắm. Cô bé nghĩ vậy rồi tự dưng thấy thương cậu nhóc ghê gớm. Devin dẫu sao vẫn là con người, mãi mãi là thế. Ngồi một hồi lâu thì người đàn ông đứng dậy nói với Nim, "Giờ bác phải về nhà thông báo cho ông chủ và bà chủ, phiền cháu ở lại trông nom cậu chủ dùm nhá Nim gật đầu. Giờ mà về nhà thì cô bé cũng không ngủ được. Đêm khuya yên tĩnh chỉ mỗi mình Nim và Devin trong căn phòng vắng. Cô bé đang nhìn Devin, nhìn ác quỷ đang chảy máu. Devin giờ chỉ còn là một người thiếu khả năng kháng cự. Con người ta không thể mạnh mẽ mãi được, phải có lúc quỵ xuống để biết đau và chảy máu, để cần một trái tim nào đó bảo vệ và vỗ về. Bây giờ Nim mới có thể có cơ hội nhìn kỹ khuôn mặt của Devin. Phải nói là Người thế nào nhỉ? Đẹp trai, đúng rồi Đề viên rất đẹp trai Là con của hoa hậu và diễn viên nổi tiếng thì khôi ngô quấn tú là điều tất nhiên Một đôi mắt đẹp, hai mí, đuôi dài với hàng mi rậm Dường như cố bao che một nỗi buồn nào đó Trước mũi cao dọc dừa thanh nhã Một cái miệng mà mỗi khi cười sẽ như mặt trời chiếu vào đêm đông Đó là niềm nghĩ thế chưa chẳng bao giờ người ta thấy được một nụ cười từ đôi môi đó vì Devin là ác quỷ biết cười thì sao gọi là ác quỷ được? Niam còn nhìn thấy Devin đeo hai chiếc bông tai ở hai bên và một chiếc nhẫn to bản ở bàn tay trái, hình như chúng là một bộ thì phải. Niam cứ nghĩ miên man như thế rồi ngủ thiếp đi bao giờ không biết. có lẽ cô bé sẽ ngủ tiếp nếu như tiếng chuông báo tin nhắn không rung trong bọc quần. Niam mắt nhắm mắt mở, vừa lấy tay cào cào, vừa lôi chiếc điện thoại từ trong bọc ra đọc tin nhắn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 Nim mới lấy lại được bình tĩnh để bước vào phòng đối diện với Devin. Cô bé nhẹ nhàng mở cửa phòng, mặt hơi cúi xuống, căn bản vì Nim sợ đôi mắt của Devin. Vào đây làm gì nữa? Đi về đi. Devin lạnh lùng. Nim mua vô tay. Chăm sóc tôi à? Không cần. Về đi. Có lẽ đó là người thứ ba sau anh trai và Tú Vân hiểu những gì mà cô bé muốn nói thông qua cử chỉ của người câm. Tôi không về đâu. Tôi không cần thương hại.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 Nhưng cô bé không tự ái chút nào Không phụ phàng, không tản nhẫn Không lạnh lùng thì không phải là Devin Tôi nói mà bạn không nghe à Về đi, tránh xa khỏi tầm mắt tôi Phải nhìn một kẻ khuyết tật Không biết nói chuyện, làm tôi khó chịu như thế nào Bạn có biết không Nìm ngỡ ngàng, lại sự khinh thường đó Sao con người ta không công bằng được một chút nhỉ Lòng cô bé thắt lại Nìm thở dài rồi quay lưng bước đi Lúc đó ở ngoài hành lang bệnh viện Hình như có tiếng người đang nói chuyện Nim cũng không buồn để ý. Đứng lại, Devin nói lớn. Nim vẫn lấy tay mở cửa phòng. Tôi nói mà bạn không nghe hả? Nim buông tay ra khỏi cái nắm cửa rồi quay lưng lại, ánh mắt khó hiểu. Lại đây. Nim từ từ tiến lại, tiếng bước chân ngày càng tới gần. Nhanh lên. Devin có vẻ vội vã, nhưng không hiểu chuyện gì cả. Ngay khi tới giường bệnh, Devin bất ngờ cầm tay cô bé, kéo ngồi xuống và ôm chặt Nim vào lòng, làm cô bé không kịp phản ứng. Cánh cửa mở ra, người đàn ông hôm qua và một người phụ nữ rất xinh đẹp bước vào. Tất cả đều sững sốt khi chứng kiến cảnh tượng đó. Nim cố sức vùng vẫy, nhưng những gì mà Devin nói nhỏ bên tai khiến cô đành ngồi im lặng. Muốn trả ơn tôi thì ngồi yên đi. Trình Kha, cậu đang làm cái gì thế? Cô ta là ai? Người phụ nữ tức giận chỉ tay về phía Nim Giọng run run Lúc này Devin mới nhẹ nhàng buông Nim ra Nhưng vẫn lấy tay khoát vào vai cô bé Nở một nụ cười mỉa mai Chào gì? Ba tôi đâu mà phải phiền gì đến đây thế Dì Nim ngạc nhiên Trả lời đi Cô ta là ai Dì hỏi lạ thế Nhìn cũng biết mà đây là người yêu của tôi Dì và ông già sắp có con dâu rồi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 Người đàn ông bối rối quay sang nhìn Devin rồi tất cả chạy theo người phụ nữ. Đến lúc này, Nim mới nhìn thấy được khuôn mặt buồn bã tột độ của Devin, không còn sự giận dữ hay hung hăng như ngày xưa nữa. Nim lắc nhẹ đầu, thở dài rồi đứng lên bước về phía cửa phòng. Lúc này Devin cần một mình, có lẽ vậy. Đi một mình trên đường, cô bé thấy lạnh lạnh ở trong người. Con người ta đôi khi thật khó hiểu, có lẽ người như Devin thì chẳng bao giờ Nim có thể hiểu được. Về đến nhà vừa thẫn thờ suy nghĩ Nìm vừa tra chìa khóa vào ổ để mở cổng Chợt có một luồng hơi lạnh sau lưng khiến Nìm giật mình Nìm sợ đến mức run tay Làm tuột chiếc chìa khóa xuống đất Cô bé quay ngoắt lại môi mím chặt Làm gì mà bạn sợ hãi thế tôi đây mà Lúc bấy giờ Nìm mới hoàng hồn Là cậu nhóc ấy Xin lỗi vì làm bạn sợ nhé Tôi đứng lại ở đây gần cả tiếng đồng hồ rồi muỗi cắn nát cả chân muỗi à sáng sớm thì làm gì có muỗi niêm tỏ ra thái độ khó hiểu haha <cười> tôi đùa tí cho vui mà đừng vào nhà nữa tôi mời đi ăn sáng nhé. một đứa con trai khá tự nhiên đến mức làm người ta thấy ái ngại nhưng niêm cũng đang đói trong nhà lại chỉ có sữa và bánh ăn hoài kể cũng ngán cô bé nhặt chiếc chìa khóa lên cất vào cặp rồi dẫn cậu nhóc đi và cậu ta lại hát nhưng niêm thì lại thích nghe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 của chủ quán không biết từ đâu lượ ra thật nhanh. Chào hai cưng. Nim hôm nay dẫn bạn tới ủng hộ quán chị à? Xin trai đáo để, hai cưng ăn cái gì nào? Hỏi cho có lẽ vậy thôi, chị ánh mắt của chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào phụng, tần số nhấp nhánh là 1000 cái trên một giây. À ừ, chị cho tụi em hai tô tái. Phụng vừa cười vừa nhăn nhăn đau khổ. Ok, hai tái tươi đây. Chị ấy vừa kêu vừa cười ha hà ha, Lấy tay vỗ vỗ vào lưng cậu nhóc Khiến niềm thấy ái ngại chỉ chủ quán tên là Bo Nghe cái tên là có thể đoán được ngoại hình Có lẽ ai chưa quên được vụ việc Chị ấy dùng ngón tay giáng một cú chè đánh vào lưng của một tên ăn quyệt Khiến hắn ta rội thẳng vào cột nhà Và bất tỉnh nhân sự Khi vẫn còn ôm cây cột đó Người ta gọi đó là nội công thâm hậu Chị Bo xưa nay Còn có một đặc điểm rất là cá biệt Là tính mê trai đẹp Không cần biết tuổi tác địa vị học vấn Miễn là đẹp đều được chị ấy chăm sóc ưu đãi tận tình Có lẽ tên ăn quyệt tiền đó Cũng không được sinh trai cho lắm Nên mới bị bụp thê thảm như vậy Thật ra chị ấy Cũng không làm gì quá đáng ngoài việc Ngồi và nhìn những Mỹ Nam ăn phở Tuy nhiên Thông thường cái nhìn của chị Khiến người ta không tài nào hút nổi đức phở Chứ đừng nói đến việc Chuyện là nhai được sợi phở Như lúc này đây Nim thấy tội nghiệp cho phụng, khi cậu nhóc cứ ăn một miếng là lại giận dởn 4 năm lần, đau khổ vô cùng. Nim đành vỗ vỗ vài chị Bo tỏ ý xin chị ấy tha cho cậu bạn đáng thương. "Chị có làm gì đâu, chỉ nhìn thôi mà." Chị Bo ngây thơ đáp lại. Cô bé lắc lắc cái đầu. "Thôi thôi, để tình em và anh Quốc, chị sẽ đi vào trong, ok. Đằng nào thì cũng chẳng có ai đẹp trai được bằng anh em đâu." Chị bo ban đầu hơi bất mãn nhưng rồi cũng cười xòa. Cảm ơn bạn nhé, đó là người phụ nữ đáng sợ nhất mà tôi từng gặp đấy. phụng mừng rỡ như vừa thoát chết, Nim bật cười ha ha. Chúng ta đi chụp ảnh Hàn Quốc nhé, lần này tôi trả. Cậu ta khoác vai Nim rủ rê Chụp ảnh ư, để làm gì? Thì để làm kỷ niệm chứ làm gì? Kỷ niệm việc Nim đã từng quen với một nhật phụng lang thang cơ nhỡ.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 Trước khi đi, Phụng đứng lại cầm tay cô bé Ánh mắt kỳ lạ Tôi thích bạn rồi đấy Điều đáng yêu nhất của bạn là Dù không nói được nhưng mà vẫn khiến người khác hiểu tất cả tại vì bạn ở đây nhé Từ bây giờ, bạn sẽ không còn được gặp Một Nhật Phụng vui vẻ hồn nhiên Mặc áo pull, quần hộp, đi giày adidas Và đội mũ lưỡi chai nữa đâu Và rồi cậu ta đặt một nụ hôn Lên trán Nim Một cách rất nhẹ nhàng Nim không kịp phản ứng gì Thẫn người nhìn bóng cậu ta khuất dần sau con hẻm nhỏ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 Hình như cô bé đã để lạc lối nó ở trong phòng bệnh của Devin khi bị cậu nhóc lôi mạnh xuống. Thế là ba chân bốn cẳng, nim phóng tới bệnh viện. Vừa vào đến nơi, nim đã cố gắng lấy bình tĩnh để đối diện với cơn thịnh nộ của Devin. Nhưng trong phòng bệnh lúc này không chỉ có mình cậu ta. Và sự nhạy cảm đặc biệt của âm thanh khiến cho nim giật mình khi nghe thấy những lời nói phát ra từ trong đó. Này nhóc, sao hôm nay hiền thế? Ngồi ghi như là thằng que. À quên, tao quên mất, mày đang bị thương.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 Cán cây chùi nhà làm bằng inox, chắc cũng xài được. Nìm thu hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi xông thẳng vào phòng. Và người ta thấy trên đầu của tên đại ca đang chuẩn bị đánh Devin một bầu trời đầy sao. Hán ta le le cái lưỡi. Hai con người lộn lên lộn xuống rồi nằm một đống dưới sàn nhà. Cây chùi nhà dưới sức mạnh của Nìm đã phát huy tác dụng. Đại ca, đại ca! Lũ thuộc hạ xung quanh la om lên. Nìm tót mồ hôi nhìn và cố gắng đếm xem có bao nhiêu tên. Ba tên thôi, không nhiều. Nìm nghĩ vậy. Còn gì nữa? Đưa cái đó cho tôi. Devin hét lớn. Nìm giật mình quăng thẳng cái cây chùi nhà vào mặt Devin khiến cậu nhóc bị hứng một cái cốt thật mạnh vào trán Nhưng Devin cũng kịp cầm nó lên đánh túi bụi vào mấy tên còn lại. Nhưng một con sư tử bị thương thì cũng chỉ mạnh được bằng một con mèo. Devin vứt cây trồi xuống đất rồi cầm tay Nìm chạy ra khỏi phòng. Không khí thật hỗn loạn Devin cứ lôi Nìm Chạy từ dãy này sang dãy khác Nìm thoáng thấy vết máu rịn ra từ lưng của Devin. Có lẽ tại cử động mạnh quá Nên ảnh hưởng đến vết thương Không ổn rồi Chốn ở đâu thì chúng cũng biết thôi Chỉ còn cách Devin vừa thở vừa nói Nìm tròn mắt tỏ ý không hiểu Nàng kia là nhà vệ sinh nữ Bạn vào trong đó coi có ai không Nếu có thì tìm cách đẩy bọn họ ra ngoài hết cho tôi Devin chỉ tay về phía trước Nìm nhìn cái nhà vệ sinh chầm chầm Còn đứng đó làm gì nữa? Đi nhanh đi! Muốn bị ăn gậy hả? Nìm chạy nhanh vào trong Cứ hễ thấy Devin nổi giận là cô bé rất sợ Nìm vừa chạy vừa cầu mong là không có ai trong đó Và nhà vệ sinh trống trơn Cô bé cười tươi chạy ra gục cục đầu Ý nói không có Devin liền chạy đến rồi lướt cô bé vào một phòng Trong số năm phòng vệ sinh Rồi khóa nhanh cửa lại Không được rồi, người đứa này thì sẽ bị phát hiện mất Bây giờ tôi sẽ ngồi xuống bồn Bạn ngồi lên người tôi rồi thả chân mình xuống. Cả hai tôi sẽ ôm bạn, còn hai chân sẽ co lên quàng vào bụng bạn, nghe rõ chưa? Có như thế tự nó mới không nhìn thấy. Chân của tôi ở khe hở phía dưới cửa, thực hiện đi." Devin nói một hồi với vẻ vô cùng gấp gáp. Nim nhanh chóng làm theo. Tình trạng của cô bé và Devin lúc này có thể nói là ôm nhau cũng không đúng mà đè lên nhau thì cũng đúng. Tiếng bước chân người rồn dập, Nim nghe rõ giọng của tên đại ca Thằng nhóc này tinh ranh lắm Hắn không thể trốn ở những nơi dễ tìm đâu Tự bay Sông vào phòng vệ sinh nữ cho tao Ơ nhưng đại ca đó là nhà vệ sinh nữ Có phải là của nam đâu Mẹ ăn cái giống gì mà ngu thế hả Thì là của nữ hắn mới trốn Chứ đứng làm gì nữa bay vào đi Nhưng sao đại ca không vô cùng tụi em Tụi mày vô trước tao vô sau Nìm bật cười Tên đại ca đó quả thật là đồ nhút nhát Chỉ muốn người khác chịu trận trước mình Im lặng đi Tiếng la khẽ của Devin khiến Nim im bặt. May là không có ai hết đại ca. Đừng nói nhiều, tìm đi. Nhìn phía dưới mấy cái cửa phòng ấy, thấy có cái chân của đứa nào mặc quần áo bệnh nhân thì chắc chắn là hắn. Và những kẻ côn đồ đi tìm kiếm từng phòng từng phòng một, mồ hôi của Devin chảy thành từng giọt dài thấm trên mặt của Nim. Tiếng bước chân ngày càng tiến gần chỗ Nim và Devin, tất cả như nín thở. "Đại ca ơi, ở đây có người nè." Nim nhắm chặt mắt lại. Hả? Là trên của phụ nữ Nhỏ xíu à Trông đáng yêu lắm ý Thằng điên, mày muốn tao cho mày ăn giấy vệ sinh không hả? Thằng David là con trai hay là con gái? Dạ, dạ, đại ca bớt giận Không có đại ca ơi Ở đây cũng không có Sao kỳ vậy nhỉ? Thế thì nó trốn ở đâu? Thôi, đi tìm chỗ khác Nìm nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm Tiếng bước chân của lũ người đó Đang nhỏ nhỏ dần Khoan đã, tiếng tên đại ca thốt lên Gì thế đại ca? Mày mới nói là thấy chân phụ nữ ở cái phòng thứ tư phải không? Dạ, nhưng Devin là con trai mà. Tao biết rồi, nhưng hồi nãy nó không chạy một mình mà dẫn theo con nhỏ đó. Biết đâu. Điêm cùng Devin trợn mắt nhìn. Lần này chắc chết thật rồi. À, mấy người là ai? Sao lại ở trong phòng vệ sinh của chị em thế này? Đồ biến thái, bớ người ta, cô lô biến thái. Ai đó đã kịp thời xuất hiện. Chạy thôi tụi bay, nhanh lên. Không lũ bảo vệ tới thì khốn Thế là tụi con đồ tháo chạy Nhưng tên cầm đầu trước khi thoát Cũng bị dính ba bốn cái đánh đau điếng vào đầu Từ chiếc cặp bé bé xinh xinh của người phụ nữ Có thế mới biết Đụng tới phụ nữ là đụng tới sự thịnh nộ Của sư tử Hà Đông Mọi chuyện thế là ổn Nìm hoàng hồn devin thở mạnh một cái Khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi Nìm ngước lên nhìn Tự nhiên lại thấy thương devin. Nhìn gì nữa Sao không lo bước xuống cho rồi thế là nim vội vã đứng dậy. Devin nhăn nhăn cái mặt giọng mệt mỏi. nhìn người nhỏ thế mà nặng quá, té hết cả chân của tôi. Nim đỏ mặt. đi về. Devin đứng dậy. Nim đã thấy mặt của cậu nhóc tay tái, mồ hôi rất nhiều, ánh mắt mệt mỏi. lúc Devin quay lưng mở cửa, Nim mốt hoàng khi thấy áo cậu nhóc ở đằng sau đầy máu. a, ah! Devin la lên một tiếng khi Nim đụng vào vết thương. vết thương ở sau lưng của cậu ra nhiều máu quá. Kệ nó, bạn quan tâm làm gì chứ? Còn không mau bước đi khỏi chỗ này đi. Thế là hai người bước ra hành lang. Hình như Devin không còn chịu nổi nữa. Cậu nhóc chống tay vào tường, mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Alo, ông làm gì mà để tôi một mình ở đây hả? Tụi thằng tí chuột, đem người tới đây rồi. Mau đến đây, đưa tôi về. Devin cắt máy rồi ngồi bệt xuống đất. Niềm hoàng sợ ngồi xuống phỗ vỗ, vỗ vai cậu nhóc. Đừng động vào tôi. Devin thều thào cậu bị ra nhiều máu, cứ thế này thì nguy hiểm đến tính mạng mất. Bạn, bạn không cần quan tâm." Và Devin ngất đi trên vai Nim. Ít lâu sau, người đàn ông chạy đến và đỡ Evin vào trong ô tô. Trước khi đi, ông ta quay lại nói với Nim, "Cậu chủ không thể ở đây nữa, tụi nó sẽ lại tìm đến. Cảm ơn cháu đã chăm sóc cậu ấy." Nim không nói gì, cô bé đứng nhìn theo chiếc ô tô chạy nhanh ra khỏi cổng bệnh viện, mong là Devin không có chuyện gì. Một mình ngồi trong nhà Nìm nghĩ đến Devin Thật kỳ lạ khi cô bé luôn có một sự quan tâm đặc biệt đến con người đó Trước điện thoại Nìm đã tìm được ở dưới chân giường bệnh của Devin Cô bé mở nó lên Tin nhắn của anh trai Sorry cưng Anh chưa thể về được Bên này công việc có chút chụt chặt Cưng đợi anh thêm một tuần nữa nhé Yêu em nhiều Nìm tức giận quăng chiếc di động vào thành giường Anh lại thất hẹn Lại phải cô đơn thêm một tuần nữa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 Đem tới ra cho tôi coi. Và lũ người lạ mặt dẫn Niêm đến trước mặt con người đàn ông đấy. Đèn quá yếu nên Niêm không nhìn rõ được khuôn mặt của ông ta. Chỉ thấy được một vết xăm hình ngôi sao tám cánh nằm ở ngón tay trỏ. Khi ông ta dùng tay cầm mặt Niêm hất lên để nhìn. Đồ vô dụng, nhầm người rồi, không phải con nhỏ này. Nhưng tôi đã theo dõi kỹ lắm. Mày đã đồ ăn hại, chỉ có chút việc còn con mà cũng không làm cho xong. Tự xử đi. Và thế là Nìm thấy người ta bắt mình cầm con dao dạch một đường dài trên tay. Mọi thứ thật đáng sợ. Nìm muốn khóc lên nhưng không khóc được. Miệng cô bé đã bị bịt lại bằng một chiếc băng keo dày. Nhưng những chuyện gì xảy ra tiếp theo mới khiến Nìm ám ảnh suốt cuộc đời. Ông ta lôi cậu nhóc ra, dùng dây thừng đánh tới tóc vào người. Nìm nhìn bằng tất cả sự kinh hãi. Cậu ấy hình như chỉ mới bằng tuổi Nìm thôi, còn rất nhỏ. Cô bé nghe được tiếng khóc đứt quãng.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 Không ai có thể phản bội được chấn song này, không có ai. Rồi ông ta đứng lên, rút từ trong túi áo ra một con dao nhỏ. Tụi bay đã chuẩn bị xong máy quay chưa? Dạ rồi thưa ông, tốt, chuẩn bị đi. Và ông ta cầm con dao lên. Nếu may mắn, cháu sẽ không bị gì hết. Còn nếu thiếu may mắn thì cũng đừng trách ta. Và con dao được thả rơi tự do với một lực khá mạnh xuống người cậu nhóc.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 vừa tra chìa khóa vào ổ để chuẩn bị khóa cổng, Nim bất ngờ khi có ai đó gọi tên mình. "Chào Đỗ Quyên." Nim quay lưng lại nhìn và thật bất ngờ khi biết đó là ai. "Xin lỗi khi đã đến nhà cô đường đột, nhưng tôi không còn cách nào khác." Mẹ kế của Devin từ từ tiến lại chỗ Nim, cô bé hoảng hốt đi lùi lại. "Cô không cần phải sợ thế, tôi đến đây không có ý xấu đâu." Tôi có thể có vinh dự đưa cô đi học chứ. Nìm không phản ứng gì, chỉ nhìn vào đôi mắt lo sợ. Mời cô lên. Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng, nhưng có cái gì đó như dọa nạt. Nìm nhìn xung quanh, không có ai cả, chỉ có mình cô bé với đám người này. Trễ học rồi đấy, nhanh lên thôi. Giọng nói nhẹ nhàng lại cất lên. Thế là Nìm đành leo lên xe ô tô, không còn cách nào khác. Chiếc xe từ từ lăn bánh đưa Nìm ra khỏi con đường nhỏ Cô là bạn học của Trình Kha Nìm gật đầu Lạ nhỉ Từ trước đến giờ Tại sao tôi không biết cậu ấy có bạn nhỉ Nìm ngồi im lặng Mà thôi Tôi cũng không nói dài dòng nữa Và luôn trọng tâm nhé Nìm ngước mặt nhìn lên Tôi mong cô đừng lại gần Trình Kha nữa Điều đó có lợi cho cả cô và cậu ấy Nìm tỏ ý không hiểu có không hiểu à? Rất đơn giản, Trình Kha là một con người lạnh lùng, tàn nhẫn và không thiếu kẻ thù. Đi cùng với cậu ta chỉ có thể gặp nguy hiểm mà thôi. Còn cô lại là người khuyết tật. Bản thân mình cô còn không lo nổi. huống gì là lo cho cậu ta. Cô với Trình Kha là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Không thể tồn tại một mối quan hệ khả thi nào đâu. Cô hiểu chứ? Nìm không phản ứng gì. Tôi bằng tuổi cô đấy.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 Chắc mình phải qua ngủ chung với bạn vài ngày rồi, không thì bạn khóc cả đêm vì ổng mất. Thiệt hả? Yêu bạn nhất đó. Thế là Nìm cười toe ôm chầm lấy Tú Vân. Nhưng hơi khó khăn thì phải, người Tú Vân to quá, Nìm ôm không xuể. Tú Vân dẫn Nìm xuống sân trường rồi tìm một cái ghế đá nào đó để ngồi xem tình hình thiên hạ. Tụi bay ơi, trường mình năm nay bị gì á? Sao toàn đón những người tay to mặt lớn vào học à? Một cô bạn dạy A ngồi ở ghế đá bên cạnh gào lên. Ai mà mày nói tay to mặt lớn? Thì đầu tiên là devin nhá, chuẩn bị có thêm... Thêm ai? Đại công tử của tập đoàn viễn thông lớn nhất tỉnh chứ ai? Hả? Là người vẫn được ví là angel của trường Chu Phong 3, năm về trước á? Chứ ai vào đây nữa? Lúc cậu ta mất tích á, người ta còn tưởng là bị nhóm xã hội đen vào bắt thủ tiêu để tống tiền ông giám đốc đấy. Hóa ra là đi du học ở bên Úc, mới về cách đây khoảng một tuần đấy. Xin vào học trường mình nhá, trời đất mà nghe đâu cậu ta bị mất tích thiệt chứ, có phải là đi du học đâu. Cái tên Andrew nghe thánh thiện lắm, nhưng hình như cậu ta cũng không phải là tay vừa đâu nhỉ. Chứ còn gì nữa, ai bảo biết cậu ta với Devin là hai thái cực, mà nhắc đến Devin mới nhớ, cậu ta hình như bị thương nặng lắm. Nên mấy bữa nay mới không xuất đầu lộ diện. Ờ, nghe đâu bị chém một nhát sau lưng do tụi nào đó trả thù ấy. Mà cũng kỳ lạ thật, chuyện Devin bị trả thù là không phải hiếm. Nhưng chuyện cậu ta bị thương đến mức nhập viện thì quả là lạ. Lần đầu tiên đấy mày. Ồ ấy, nghe nói là đỡ đạn thay cho một người nào đó. Không biết đứa nào mà khiến cho Devin lại phải dở sống dở chết hay không biết. Những lời bản tán sôi nổi cùng những câu chuyện hot như thế cứ dội vào tai Nhim. Cô bé lắng nghe rồi thấy lòng buồn vô hạn. Devin vì cứu cô bé mà phải khổ sở như bây giờ. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Devin bị tụi người lạ đến trả thù tại bệnh viện Nim đi học nhưng vẫn mong ngóng thấy được Devin đến trường Cậu bạn Nhật Phụng cũng từ ngày đó biến mất không để lại dấu tích gì Chiếc chìa khóa có móc hình ngôi sao vẫn nằm trong ví của Nim Cô bé vẫn chưa có cơ hội để trả lại Tụi bay ơi, Angel đến rồi kìa Lũ học sinh nháo nhác đứng lên hành lang ban công nhìn xuống Nim thì chẳng muốn ra xem, mệt lắm người ta không thuộc thế giới với mình. Nhưng cuốn tạp chí số mới nhất của Tỉnh đập vào mắt Nhim vì ảnh bìa của cuốn tạp chí này có in hình một người rất quen. Nhim vớ lấy từ bàn đứa bên cạnh để trang bìa in dòng chữ người thừa kế tập đoàn Viễn Thông IST đã trở về nước sau ba năm biến mất một cách bí ẩn. Và phía trên là hình một chàng trai mặc áo phên trắng đeo kính cận. Không ai khác chính là người đó. Nhim hốt hoản cầm lấy cuốn tạp chí rồi chạy xuống sân.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 Tiếng xỉ xào xung quanh làm Nim trở về với thực tại. Cô bé cúi xuống nhặt cuốn tạp chí lên rồi trở về lớp. Có lẽ đúng là thế thật. Tất cả hết rồi, không còn liên quan gì tới nhau nữa rồi. Nim đi bộ về nhà với một mớ suy nghĩ trong đầu. Về Devin, về Nhật Phụng, về những mối quan hệ kỳ lạ xảy ra trong thời gian gần đây. Cô bé nghĩ rằng mình nên quên đi tất cả để trở lại như những ngày đầu sẽ tốt hơn.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 Tú vân đột ngột đứng bật dậy Hai bắp chân như hai bắp chuối cỡ bự nhất rung rung trên chiếc giường Hai tay như nữ thần tự do Đang hướng về phía trước Tỏ rõ một sự quyết tâm cao độ Nìm cười khà khà Nhưng hình như có tiếng gì đó là lạ Nghe như tiếng rắc rắc của cái gì đó bị nứt Nìm lắng tai nghe Trong khi tú vân vẫn đang đứng trên giường Và mơ màng với một đống tưởng tượng Rắc rắc rắc Những âm thanh ấy cứ reo rắc và ngân vang mãi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 Nim thấy lo lắng vô cùng nhưng không biết làm thế nào để hỏi thăm, cô bé chỉ biết ngồi cầu mong cho cậu nhóc mau lành bệnh. Cùng Tú Vân trên chiếc xe đạp điện to bằng con bọ hung, đây là loại xe được Ba Tú Vân đặt riêng cho người làm cho đứa con cỡ bự của mình. Nim vi vu đến trường, bỗng có chiếc ô tô đen vượt lên trên Nim thoáng nhìn thấy biển số xe 3333, đó là xe của Devin, cô bé mỉm cười. Vừa tới cổng đã thấy tài xế của Devin chạy ra mở cửa xe, cậu nhóc từ từ bước ra, gương mặt cũng có chút tái tái, có lẽ vết thương vẫn chưa lành. Chiếc áo trắng che đi mảng băng dày quấn sau lưng, Nim chỉ dám đứng nhìn từ xa, để Devin thấy mặt lúc này chắc cậu ta ói máu mà chết mất. Không biết có phải là có duyên hay vô duyên, khi mà xe ô tô chở Angel cũng tới lúc ngay lúc đó. Hai chiếc ô tô nằm ở vị trí đối đầu nhau, một chiếc màu đen, một chiếc màu trắng.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 Cứ nghĩ đến đó, Nìm lại thấy vui vui trong lòng. Thấy tiếng ồn ảo sau lưng, Nìm quay lại, những vệ sĩ cùng Devin đang bước ra. Nìm đứng giảt sang một bên, sau đó thì Andrew cũng bước ra. Nìm lắc nhẹ đầu rồi lên vỉa hè đứng đợi Thú Vân. Cô bé thậm chí không dám nhìn lấy một lần hai con người đó. Ê con Câm, sao hôm nay đứng một mình thế? Con bạn lợn ỉn của mày đâu rồi? Nìm giật mình lại là những kẻ hay thích gây chuyện. Sao thế? Mày đang mong đợi chờ tụi thập ỉn cô nương đó cứu như hôm bữa hả? Mơ đi con. Hôm nay tụi này chuẩn bị kỹ lắm rồi. Thằng nhóc tên Long tiến lại phía Nìm giọng đầy trêu chọc. Nìm tót mồ hôi, dù không phải lần đầu bị chúng nó trêu chọc, nhưng Nìm vốn yếu đuối. Đối diện với khó khăn khi chỉ có một mình khiến cô bé mất bình tĩnh. Hôm nay tao có món quà tặng mày đây. Long cười cười rồi đưa lên một con sâu lông lá đen sì đang quằn quại mình cỡ bự trước mặt Nìm thế nào đẹp chứ nhưng xui cho tụi nó là niêm không sợ sâu hả không sợ hả hay là sợ quá đến mức không nói lên lời niêm đứng yên không phản ứng à được lắm tụi bay đưa tao con khác coi thế là lũ bạn xung quanh rút ra một cái bì ni lông đen một con vật mà thấy đứa con gái nào trông thấy cũng hãi hùng nhẹ thì la lên chạy đi nặng thì ngất trên giàn quất con gì đây nhỉ con chuột đấy. Tiên Long cầm cái đuôi con chuột đung đưa trước mặt Nim, cười nham nhở. Nhưng có lẽ hôm nay tự nói bị sao quả tạ chiếu, vì Nim cũng không sợ chuột mà thích chuột là đằng khác. Ở nhà cô bé có nuôi hai con chuột nữa kìa. Mặc dù con chuột đang nằm trước mặt Nim không được xinh trai và trắng trẻo bằng hai con chuột ở nhà. "Sao thế? Sao con gì mày cũng không sợ thế hả?" Thằng nhóc đã bắt đầu mất bình tĩnh. "Thế con này mày có sợ không?" Đó không phải là giọng nói của Long mà là của Tú Vân. Cô bé cầm trên tay một con vật dài ngoằng Đang uốn hết cỡ Và cái lưỡi thì thè thè làm duyên trước mặt cậu ta Lòng cùng đám bạn la thất thanh rồi chạy toán loạn Vì đó không phải là con rắn giả Mà là con rắn thật Được Tú Vân nuôi đã 2 năm Hôm nay không biết trời xui đất khiến thế nào Mà cô bé lại đem nó theo Mày làm tốt lắm Sự duyên dáng của mày đã khiến cho trụ nó xúc động đến thế cơ đấy lần sau cứ thế mà phát huy nhé Tú Vân cầm con rắn trên tay Rồi trọt chọt vào cái miệng nó Nìm cười tươi, đúng là tú văn mà Không có gì là không thể Tối nay cô bé cũng không dám về nhà Cứ đợi thêm vài ngày nữa Đúng là từ khi quen Devin Cuộc sống của Nìm cứ bị xáo trộn lên Anh trai thì ở ly bên Mỹ không chịu về Nìm nhủ thầm Nếu anh Quốc về Nìm sẽ không ngần ngại mà cho anh ấy mấy cái nhéo thật đau ở lưng Để bỏ công mấy ngày ở nhà một mình chịu nhiều đau khổ Hôm nay đã là thứ bảy rồi Nìm ngồi đếm từng ngày Xem có bao lâu nữa thì anh trai về với mình Thời gian cũng trôi nhanh thật, mới thoát đó đã một tuần trôi qua. Giờ cha chơi, đang ngồi gặm ổ bánh mì chưa kịp ăn buổi sáng. Nìm ngẩng đầu lên, khi thấy trước cửa lớp mình tự dưng có rất nhiều người. Cô bé bỏ ổ bánh mì xuống bàn rồi chạy ra xem. Và Nìm giật mình khi thấy Long mặt mày tím bầm, tay trái bó bột. Trên chán có dán mảng băng to, đang quỳ ở đó. Khi thấy Nìm ra, Long kêu thất thanh. Xin lỗi Đỗ Quyên Bạn cho mình xin lỗi vì trước giờ bắt nạt bạn Làm ơn hãy tha thứ cho mình Từ nay về sau mình không dám nữa Không dám nữa Nìm hoảng hốt cúi xuống vỗ vai Long Gương mặt khó hiểu Làm ơn đi hãy nói là bạn tha thứ cho mình Nếu bạn không tha thứ cho mình Tụi nó đánh mình chết Long khóc ầm lên Nìm bối rối thực sự Thế là thế nào ai đã làm chuyện này chứ Nìm suy nghĩ một hồi lâu Rồi cúi xuống nhìn Long Tú Vân cũng kịp thời chạy tới Bạn đứng lên đi Mình tha thứ cho bạn Nhưng lòng không hiểu Nìm đang muốn nói gì Nìm nói là nó tha thứ cho mày đấy Tú Vân vòng tay phiên dịch Cảm ơn bạn Cảm ơn bạn nhiều lắm Tú Vân thì thấy rất mãn nguyện Thấy chưa tao đã nói với mày rồi Đừng có kiếm chuyện với bạn tao Nếu không thì chỉ có lướt lết như thế thôi Nìm xoa tay ý bảo Tú Vân đừng nói nữa Bạn đứng lên rồi về lớp đi Vào tiết rồi đó. Mặt Long ngơ ngơ. Nìm bảo bày đứng lên rồi biến đi. Đừng có đứng ám ở đây nữa. Tú Vân phiên dịch lại một cách khá chuẩn. Ừ, ừ, mình mình đi liền đây. Đám bạn đỡ Long đứng lên rồi dẫn xuống cầu thang. Mọi người xung quanh nhìn Nìm với ánh mắt vừa tò mò vừa sợ sệt. Rồi cũng tản ra người nào về lớp người nấy. Riêng Nìm vẫn còn bối rối về chuyện vừa xảy ra. Suy nghĩ làm gì cho mệt. Chắc có hero nào đó thấy bạn bị bắt nạt nên là ra tay tương trợ thôi. Tú Vân cười híp mắt. Nhưng đó là ai mới được? Nìm trở về lớp với một đống thắc mắc trong đầu. Dù không muốn nhưng người đầu tiên mà cô bé nghĩ đến là Devin. Và kể từ sự kiện đó, Nìm trong mắt tất cả học sinh ở trường là một nữ thần bất khả xâm phạm. Vì họ đều tin rằng sau lưng Nìm có một thế lực bí ẩn nào đó bảo vệ và che chở. Có thể là Devin, cũng có thể là Anchor.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 Yên tĩnh và trầm lặng Anh trai nói rằng Nơi nào càng đông đúc giàu sang Thì nơi đó càng nhiều cạm bẫy Nìm ghé vào một quán ăn nhò nhỏ Gần siêu thị lớn nhất tỉnh Nhưng hình như có ai đó đang theo dõi cô bé Nìm nghe được tiếng bước chân sau lưng mình Cô bé cố gắng đi thật nhanh Và đùng một cái Hai chiếc xe ô tô từ đâu Tiến lại gần đường Khiến Nìm hoảng hốt nhìn quanh Từ trong xe ô tô một dáng người bước ra Nìm nhíu mày nhìn Và người ấy mỉm cười với cô bé Chào bạn Lâu ngày ta không gặp nhau Andrew hay đúng hơn là nhật phụng Vẫy tay mỉm cười Nìm trốn mắt ngạc nhiên Lên xe thôi tôi dẫn bạn đến một nơi Nìm do dự Chẳng nhẽ có mấy tuần không gặp nhau Mà bạn đã mất niềm tin vào tôi thế ư Andrew tỏ vẻ giận dỗi Nìm vội vã lắc đầu Thế thì lên xe với tôi Andrew mỉm cười Nhưng không phải là nụ cười hiền lúc trước Nim đứng nhìn Ancho một lúc rồi cũng leo lên xe. Có lẽ điểm yếu nhất của cô bé chính là quá tin người. Và chiếc xe dừng lại trước một khách sạn lớn nằm giữa trung tâm thành phố. Nim bắt đầu thấy hốt hoảng. "Ồ không, bạn đừng có nghĩ lung tung, đây là khách sạn của gia đình tôi, bạn ngồi đây đợi tôi vào trong thay quần áo." Ancho lắc đầu cười, xoa xoa đầu Nim rồi mở cửa xe bước ra. Nim lại đỏ mặt. Một lúc sau, Ancho bước ra trong trang phục của một tin boy thư thiệt không còn áo sơ mi quần tây và cà vạt nghiêm túc như lúc đầu. Anh xuống đi, đưa xe cho tôi. Andrew vỗ vỗ kính xe nói với anh tài xế. Bạn lên ghế trước ngồi với tôi nhé. Andrew lại mỉm cười. Thế là chỉ còn Nim và Andrew trên chiếc xe đó. Ô tô lướt ra quốc lộ. Bạn đói rồi chứ gì, tôi mời bạn đi ăn nhé. Nim chỉ biết ngồi yên và cười, chẳng lẽ lại cục đâu. Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng lớn có cả ba và sàn. Andrew mở cửa xe bước ra rồi chạy sang mở cửa cho Nim Cô bé bước ra ngước nhìn nơi sao hoa hào nhoáng trước mặt Đó là lần đầu tiên Nim được nhìn thấy một nhà hàng lớn như thế Lời anh trai lại vang vẳng Cưng nên nhớ những nơi nào càng sao hoa hào nhoáng thì nơi đó càng nhiều nguy hiểm Thoáng chốc Nim dùng mình Ta đi thôi Andrew dục. Nim và Andrew ngồi ở một bàn ăn gần cửa sổ và sát với quầy bar, Phục vụ đem ra toàn những món ăn ngon Cô bé lại nhớ đến lúc trước khi đi ăn cùng với Devin, nói là đi ăn chứ thực ra chẳng ăn được cái gì ngon cả, suýt chết thì đúng hơn. Và Nim lại nhớ đến Devin, nhớ đến con quỷ không bao giờ biết khóc. Ăn đi, đường khách sáo, đáng lẽ ra tôi không nên cho bạn biết thân phận thật, lúc đó chắc chúng ta sẽ tự nhiên hơn bây giờ. Andrew thở dài, Nim chẳng biết nói gì, đành lấy đũa gấp thức ăn. Đúng là khi biết được Nhật Phụng là ai Thì Nìm thấy một khoảng cách rất lớn giữa cô bé và cậu bạn lăng thang cơ nhỡ ngày nào Không còn tự nhiên như trước nữa Ừm tôi xin lỗi vì đã giả vờ không quen biết bạn khi ở trường Nhưng mà cũng vì tôi muốn tốt cho bạn thôi Nếu người ta biết bạn quen với tôi á Thì bạn sẽ không được yên ổn đâu Bởi vậy tôi mới chờ mọi người ổn thỏa mới tìm đến bạn đấy Thật ra tôi cũng nhớ bạn lắm Andrew nói với giọng đầy tâm trạng Nìm chăm chú lắng nghe tự dưng cô bé thấy vui vui, vĩ da mình cũng không mất đi một người bạn tốt. À mà quên, mấy bữa nay bạn không ở nhà. tối nào tôi cũng tới nhà bạn đợi mà chẳng thấy bạn về. Nim ngạc nhiên bỏ chiếc thìa xuống. Thế lũ người lạ mặt đứng trước cửa nhà Nim hôm bữa là Andrew sao? Sao thế? Nim xua xua tay rồi cười cười. cứ coi như không biết gì cả là tốt nhất. Nim nghĩ vậy. thấy bạn cười như thế là tôi vui rồi. Andrew cũng cười theo khuôn mặt thánh thiện đúng như là biệt danh của mình Đang ăn tối ngon lành chợt Nim nhìn thấy một nhóm người đang bước vào nhà hàng Tên đi đầu trông rất quen Và Nim nghẹn họng khi thấy đó là lũ người Tới tìm David ở bệnh viện lúc trước Bọn chúng đang tiến gần từ phía Nim Nhưng có lẽ vì chúng thấy Andrew ngồi đó Nên chúng tránh đi chỗ khác Nhưng Nim cũng kịp nghe được những gì mà chúng nói Đại ca, tên David chắc chắn ở đâu trong quán này thôi Thông tin chính xác lắm Hắn còn đi một mình nữa, cơ hội ngắn năm có một đấy. Mày im đi, lo mà tìm hắn ngồi xó xỉnh nào. Rồi báo cho tao, mày mà dườm già là tao cho ăn giấy vệ sinh đấy. Nìm bần thần nhìn xung quanh, Devin đang ngồi trong này sao? Lại đi một mình nữa. Cô bé đảo mắt nhìn quanh. Sao thế, bạn đang tìm ai à? Nìm xua xua tay. Lần sau, chắc tôi phải đem theo tờ giấy với cây viết cho bạn thôi. Chứ cứ người nói kẻ không hiểu như thế này kỳ lắm. Andrew cười khì khì, nhưng Nim thì chẳng còn tâm trí đâu mà cười nữa. Cô bé cố gắng nhìn xung quanh để xem Devin đang ngồi ở đâu. Chợt, Nim trông thấy một người mặc áo sơ mi đen đang ngồi ở góc trái của quán bar. Nhìn rất giống Devin, lũ người đó cũng đang vờn vờn ở khu vực xung quanh. Sao thế, bạn định nói gì vậy? Mình không hiểu. Andrew gãi gãi đầu khó hiểu trước những cái hua thua tay của Nim. Cô bé cũng không biết phải diễn tả như thế nào cho Devin hiểu nữa. Nim đành nhăn mặt lại và ôm bụng. À, muốn đi vệ sinh hả? Andrew như ngộ ra. Nim gật gật đầu. Thế thì bạn đi đi. Tự nhiên lại hỏi mình, khiến mình xấu hổ đấy. Andrew cúi mặt xuống. Nhìn cậu ta lúc này rất dễ thương. Nhưng tiếc là Nim không kịp thấy sự dễ thương đó. Tâm trí cô bé giờ chỉ có Devin. Thế là Nim ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh. Nhưng mới chỉ chạm vào cái cửa phòng là Nim lại rội ra. Rồi chạy sang hướng khác để đi tìm.